các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Giên âm tiền kiếp, một dĩ truyện mới và rất hay của nữ tác giả Thủy Linh, thuật tả lại cái chuỗi hành trình của Đạt khi đã trải qua một số những trải nghiệm khác lạ liên quan tới vấn đề tâm linh. Đạt đã cảm thấy khó hiểu và mơ hồ khi một số hiện tượng huyền hoặc đã xảy ra. Nhưng càng khó hiểu hơn khi dường như là có tới hai vong linh đảm bảo anh mà lại là đều là vong nữ. Vậy thực sự điều gì đang diễn ra? Phải chăng những hồn ma đó chính là sợi xích của một mối tình tiền kiếp? Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây phần 1, dị chuyện gồm 2 phần này để biết chi tiết của nội dung dị chuyện này nhé. Xin chân trọng cảm ơn. tỉnh dậy ở trong bệnh viện, đầu óc của Đạt lầng lững một cách khó tả. Bước từ bên ngoài vào là mẹ của hắn. Bà đang bưng theo một tô cháo nóng hổi, nhìn Đạt với ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Tỉnh rồi à con? Mày làm cho mẹ lo lắng lắm đấy có biết không? Đi đứng kiểu gì mà lại để tai nạn như thế à?" Nghe mẹ hỏi như vậy, thì Đạt bắt đầu suy nghĩ, khung cảnh về buổi tối của hai hôm trước đã hiện về trong đầu như một thước phim mờ ảo. Hôm đấy, nhà thằng Đức, một người bạn thân thiết của Đạt, có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng nó vừa trúng học bổng toàn phần sang Anh. Đám bạn hôm đó gồm có Đạt, Đức và Vũ, thêm hai đứa con gái là Loan Dương và Ngọc. Cả bọn ăn uống vui vẻ tới tầm 9h30 thì rủ nhau đi hát karaoke cho xã bia rượu. Lúc đấy, Đạt đi một mình một xe hướng thẳng ra quán karaoke 123 thì không hiểu sao. Khi đi qua nghĩa trang gần nhà thằng Đức thì có một cơn ớn lạnh đất chợt xuất hiện, chạy dọc sống lưng của Đạt, làm cho Đạt giật mình. Cảm giác lúc đó rất khó tả, y như có thể có người nào đó cầm một thau nước đá đổ dọc sống lưng của hắn vậy. Cảm giác lạnh buốt ngấm dần vào trong da thịt, làm cho Đạt mất tập trung. Đỉnh chính lại là lúc đấy, dù có uống hơi quá chén, nhưng hắn vẫn cứ giữ được sự tỉnh táo chưa hẳn là đã say quá cần câu mà để sinh ra cái ảo giác. Thứ cảm giác lạnh buốt ấy từ từ bớt dần đi khi xe đi gần qua được nghĩa trang. Nhưng khi đã sắp đi qua được bức tường trắng nhìn thẳng vào bên trong nghĩa trang thì chiếc xe đột nhiên như có ai điều khiển vậy. Ngoặt hẳn tay lái sang bên phía bờ tường, đâm mạnh vào đó. Đàn lúc này thì cố gắng điều chỉnh cánh tay lái để tránh ra nhưng không có được. Như thể tay lái của hắn đã bị một bàn tay khác điều khiển ép phải đâm vào bức tường, làm cho đạt không thể kiểm soát cả người và xe đâm sầm vào tường. Đầu của đạt đã bị đâm mạnh vào mờ tường chảy nhiều máu, phải băng bó, còn xe thì đã bị vỡ nát, phải tốn cả đống tiền đi sửa chữa. Nghe xong cái câu chuyện, mẹ của đạt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu rồi mới nói. Bây giờ là tháng cô hồn rồi. Chứ không có còn sạch sẽ thường lởn vẩn ở xung quanh đâu. Còn ra ngoài đường về đừng có muộn quá, kéo gặp điều xui xẻo thì lại không may. Đạt nghe mẹ nói như vậy thì gật đầu, dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chứ một thanh niên như hắn thì đời nào tin vào những thứ ma quỷ, cô hồn cơ chứ. Đối với Đạt, mọi vấn đề trên đời này đều được giải quyết bằng khoa học, không có chỗ dành cho tâm linh. Suy nghĩ đấy đã đắt ngấm vào trong đầu của hắn từ khi hắn mới chỉ là một cậu bé, và ngay cả vụ tai nạn của mình, dù có một chút kỳ quái, Đạt cũng thà tin rằng mình say rượu nên mất kiểm soát, chứ không bao giờ tin rằng mình đã bị ma trêu. Hai ngày hôm sau, Đạt được xuất viện và trở về nhà. Chưa kịp hít thở cái không khí trong lành bên ngoài phòng bệnh bao lâu, thì hắn đã thấy đám bạn đã đứng đợi mình tự bao giờ có chút ngạc nhiên hắn hỏi. "Ơ? Sao bọn mày qua sớm vậy?" Thằng Đức bước lên gõ nhẹ vào đầu của hắn một cái rồi nói với cái giọng trách móc. "Mày quên tối nay là ngày gì hay sao?" "Ngày gì?" Đạt hỏi lại. "Tối nay là sinh nhật con nhỏ Loan đấy. Hôm trước định tổ chức ăn chúc mừng tao và nó gộp lại một buổi mà mày bị tai nạn nên đã không kịp công bố gấp cuối đâu. Tối nay Vũ nó đặt bàn ở nhà hàng rồi. Anh em mình qua phụ"